rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh sóng truyện ma. À, tối ngày hôm nay là ngày 29 Tết và chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì giao thừa sẽ đến và chúng ta sẽ bước sang một năm mới. À, và ngày hôm nay thì trong không khí Tết rộng ràng như thế này, thì mời quý vị chúng ta cùng gặp lại đồng tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên. Hai bạn sẽ gửi đến một câu chuyện mang hơi hướng của ngày Tết gửi đến quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng trà và ăn kẹo mứt rồi cùng nghe chuyện với Thi nha. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Tiếng đờn kiềm ngày Tết Tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên Mời quý vị cùng theo dõi. Đông qua, xuân vừa chạm ngõ Trời bắt đầu trở lạnh Cái lạnh lạnh đủ cho người ta thấy khoan khoái trong lòng Chứ không có tới mức buốt da buốt thịt Gió thổi nhẹ nhẹ Mang theo mùi rơm khô ngoài đồng Mùi khói bếp dương trên mái nhà tranh Với thoang thoảng đâu đây Là mùi bánh trái đang rụt rịch vô mùa Chỉ cần hít một hơi thôi Là trong bụng đã thấy rộn ràng Biết chắc Tết sắp về thiệt rồi Tết là vậy đó Là cái ngày mà giàu cho có xa mấy Bận biểu cỡ nào Người ta cũng ráng tìm đường quay về Về để ngồi chung một mâm cơm Nghe lại mấy câu chuyện cũ Nói hoài hỏng chán Nhìn ba má già thêm chút nữa Mà tự nhiên lòng mềm ra Thấy thương nhiều hơn lúc bình thường Bữa nay đầu cũng 25 Tết Tụi nhỏ được nghỉ học Thành thử ra ngoài đường Là nghe tiếng chạy dẫn ôm um sùm là hét gian cả sớm trên sớm dưới Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở Tay cầm bịch bánh Bịch kẹo Coi Tết như lận nguyên một bầu trời mong đợi Cái hớn hở của tụi nhỏ Làm cho xóm làng tự nhiên cũng rộn ràng theo Thấy Tết về rõ mồn một Bình quán bún riêu cua Đối diện bến đò 5 gan Khách ra vô tấp nập Từ tờ mờ sáng Chắc cũng nhờ trời xe xe lạnh Ăn tô bún riêu nóng hổi Nước dùng thơm mùi cô đồng Mùi mắm rút Húp tay đầu là ấm bụng tới đó Bữa nay chủ quán còn mở nhạc Bolero Tết Bằng cái thùng kẹo kéo mới sắm hồi hỏng Tiếng rè rè Nghe hỏng có sang trọng gì Mà sau nghe đã lạ Nghe cay là thấy Tết liền Thì Tết mà Nhà nào không có cái thùng kẹo kéo Mở nhạc rề rề suốt ngày Coi bộ cũng thiếu đi chút gì đó rất quen Cái không khí sâm dày rộng ràng Mà chỉ Tết mới có Mà đang vô tới khúc Xuân ơi xuân đến rồi Nghe trong bụng cũng rộng ràng Theo từng nhịp nhạc Tự nhiên cái thùng kẹo kéo khẩn một cái Rồi đổi qua bài khác liền Bạn tình ơi Dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông lẫn lợi trôi Con thuyền sống đưa xa bờ Bình thường người ta nghe Cũng không có gì gây gớm Nhưng riêng với bà chủ quán bún riêu này Thì khác Từ xưa tới giờ, hãy mở trúng bài đó là y như rằng thấy bà quạo liền, không cần biết sớm trưa hay ngày Tết. Bà đang đứng trụng búng, tay còn cầm cái vá, vừa nghe câu đậu cái, là cái miệng bực ra liền nói một hơi, không cần nghĩ trước sau. Bà mẹ đó, đứa nào mở cái bài này vậy? Tắt liền cho tao à? Hết nhạc rồi hay cái gì mà mở cái bài này vậy? Giấc cầu bà giới tay bấm cái nút tắt bập, gọn lõn, giấc khoát như cắt dao. Cả quán bún riêu đang ăn uống cũng không ai thắc mắc gì chi. Người ăn thì cứ ăn, người húp thì cứ húp. Coi như chuyện thường ngày ở huyện đó mà. Ở đây ai cũng biết rồi, bún riêu thì bán mỗi ngày. Còn cái bài Lý Mỹ Hân là cấm cửa vĩnh viễn Bà Mười dắt đứa cháu nội ghé qua quán bún riêu ăn sáng. Hai bà cháu vừa đặt đích xuống ghế, còn chưa kịp kêu tô bún nào, thì đã nghe tiếng chửi in ỏi từ trong bếp giọng ra. Bà Mười khẽ thở dài lắc đầu, buồn một câu vừa trách vừa thương. Ê, trời đất ơi, mới sáng sớm mà bà chữ ai dữ vậy, không có nơ nàng nghe. Nghe giọng quen quen, bà chủ quán liền thọ đầu ra, cái mặt còn hầm hầm đó mà cái miệng đã dịu xuống phân nữa. Ủa chị mời hả? Qua ăn bún hả chị? Rồi bà vừa nói, vừa hất hàm về phía cái thùng kéo kéo. Cũng tại đang mở nhạc Tết, á, nghe đã muốn chết hả? Cái tự nhiên á, đã đổi qua cái bài này, mà bà còn trúng nghe cái bài tôi ghét nữa chứ. Nói tới đó, bà chủ lắc đầu, coi bộ bực thì bực thiệt, mà tay thì vẫn thoang thoát trụng bún, chan nước, múc riêu, không có chịu chậm lại chút nào. Ở cái quán này là vậy Có thể cào nhậu có thể nổi quạo Chứ chuyện bán buồn thì hổng bao giờ ngưng tay Thì nói chung ra, bà ghét cái bài đó Cũng hổng phải ghét khơi khơi đâu Cái gì trên đời này tới mất người ta cấm cửa luôn Là kiểu gì cũng có nguyên do đàng hoàng hết trơn Bà tên là Sương, con thứ 8 trong nhà Vậy mà trong xóm chẳng ai kêu bà là bà Tám Sương Người ta quen miệng gọi trại ra là Bà tám mô, Tại cái tướng bả về sau này Có hơi vị nhiêu một chút Chứ hồi còn con gái Trời ơi tám xương đẹp lắm Da trắng hồng Máy tóc dài mượt Cười lên một cái là nguyên cái xóm Như sáng hẳn ra Trai trong dùng ai mà không để ý Mà bà thì lạ à nghiên Chẳng buồn để mắt tới ai hết Bà chỉ thương có một người thôi Tên ổng là Sáu Bảnh Hồi đó sáu bảnh là tay đờn kiềm có tiếng trong dùng, mấy đám dỗ đắm đình, hãy có ổng là y như rằng thiên hạ ngồi nghe tới khuya, ngón đờn của ổng mướt rượt, buồn mà ngọt, dẫu mấy điệu lý là nghe thấm tới ruột gan, tiếng đờn không có ồn ào mà cứ rỉ rả, xót vào tai, rồi ở lại trong lòng người ta lúc nào không hay. Còn tắm xương thì khoái ca từ hồi nhỏ hễ nghe tiếng đờn là cái miệng tự nhiên ngân nga theo liền, không cần ai biểu. Thành thử, hai người sáp vô nhau hồi nào không biết. Mới đầu là ngồi gần cho dễ nghe đờn, rồi từ từ thành nói chuyện, nói riết thấy hợp dữ lắm. Hợp từ tiếng đờn cho tới giọng ca, từ mấy câu giọng cổ cho tới mấy chuyện đời không ai kể. Có những mối thương, ban đầu nó im ru như vậy đó, ỉm tới mức người ta tưởng là sẽ đi hết một đời. Cái bữa đầu tiên hai người ngồi chung hẹn hò với nhau, cũng là dưới gốc me già ngoài bến nước. Trời chiều hôm đó im ru, gió từ dưới sông thổi lên mắt rượi. Sáu bảnh ôm cây đờn kìm, đờn khe khẽ một bài lý mỹ hưng. Tiếng đờn nhỏ thôi, mà nghe thấm dữ lắm. Tam Sương lúc đầu còn mắc cỡ, ngồi né qua một bên, hai tay xoắn vô nhau. Vậy mà nghe riết rồi cũng không kìm được, tới chừng câu vô nhịp, bả cất giọng hát theo hồi nào hổng hay. Tiếng đờn với tiếng hát quyện vô nhau, mấy câu ca nghe như nói trúng phốc ngay tim gan của hai đứa vậy đó, hổng phải của ai khác. Từ bữa đó trở đi, hãy gặp nhau là sáu bảnh lại đờn bài đó, còn tấm sương thì hát, hát hỏng cần ai biểu, hổng cần hẹn hò Cứ nghe tiếng đờn là giọng tự nhiên bật ra liền. Cái bài hát từ hồi nào thành ra cái cớ để người ta ngồi gần nhau hơn một chút, thương nhau nhiều hơn một chút mà không cần phải nói ra thành lời. Có những mối thương nó bắt đầu đơn giản vậy thôi. Bằng một bài ca một buổi chiều gió mát với hai người còn trẻ còn tin rằng mấy câu buồn buồn kia chỉ là để hát chơi chứ không phải để dành cho chính đời mình. Nhân đời mà, đâu có cái gì tròn trịa hoài. Rồi một bữa kia, sáu bảnh theo ghe đi xa. Ông nói là đi làm ăn, đi vài tháng rồi về. Giọng chắc nịch như người đã tính kỹ trong đầu. Tám sương tình, tình nên mới đợi. Đợi hết mùa nước nổi, rồi tới mùa gió chướng, trở qua luôn mấy cái tết liền. Ghe thì không thấy quay về, mà tin tức cũng im bặt như cá lặng mất tâm dưới sông sâu. Sau này người trong xóm nghe phong phanh Nói là sáu bảnh có bến khác Có người khác bên kia sông rồi Nghe vậy thôi chứ cũng không ai dám nói thẳng với Tám Sương Cho tới cái ngày bà biết thiệt Bữa đó Tám Sương ngồi một mình ngoài hiên Trời chiều lặng gió Có ai đó trong xóm Mở trúng lại cái bài Lý Mỹ Hưng Mới nghe tới câu Bạn tình ơi Dẫu gì cũng xa nhau rồi Là nước mắt bà rớt xuống liền Rớt không kịp lau Rớt tới mức Cái lòng đang cố gắng chịu đựng Cũng bể theo luôn Từ bữa đó trở đi tấm sương nổi khác hẳn Bà thôi hát Thôi ngồi bến nước Thôi nghe đờn ca Rồi cũng từ đó bà hận luôn chuyện lấy chồng Mặc cho cha má anh chị em trong nhà Có hết lời khuyên ngăn Mài mối hết người này tới người khác Bà cũng chỉ lắc đầu Ở vậy riết tới giờ Cho nên bữa này, giữa mấy ngày cận Tết, nhạc xuân đang mở nghe vui vẻ. Tự nhiên cái thùng kẹo kéo đổi qua cái bài đó, thì hỏi sao bà Tám Sơn hỏng chửi cho được. Ghét bài hát đó, thiệt ra đâu phải ghét mấy câu ca, mà là ghét cái ký ức cũ còn mắc lại trong lòng mình. Mà Tết thì cứ năm nào cũng về. Để xuống bàn bà Mười hai tô bún riêu đầy ấp, khói bốc lên ghi ngút. Bà Tám vừa nói vừa cười. <cười> Bữa nay bộ Hồng bán hay gì mà qua đây ăn bún vậy? Ờ, tại từ dân nhỏ cháu nó thèm bún riêu. Nghe nói nè, <cười> mà tôi cũng thèm theo đó. Thành thử dắt nó qua đây ăn luôn nè. Mà phải nói thiệt nha, bà bán vừa rẻ vừa ngon. Ăn không biết ngán luôn đó. <cười> bà Tám nghe khen thì cười cười, rồi quay lưng đi vô trong bếp. Tiếp tục trộn bún, chan nước. Tiếng vá chạm vô thành nồi len ken hòa chung với mùi cua bởi bấm ruốt bốc lên thơm lừng Hai bà cháu đang cúi đầu ăn Thì ngoài bến đò có tiếng xôn xao Hình như có người vừa mới cập bến Mấy chiếc ghe nhỏ khô nước lách tách Dây buộc kéo sột soạt vô cọc gỗ Một người đàn ông trung niên bước lên bờ tay xách cái giỏ lát cũ Miệng giỏ đã sờn theo năm tháng Sau lưng đeo lũng lẳng một vật dài Được bọc bằng tấm vải bạc màu Nhìn kỹ mới đoán ra Là một cây đờn Ông đứng lại một chút Đưa mắt nhìn quanh xám Ánh mắt chậm rãi như đang dò tìm Cái gì đó quen mà lâu ngày không gặp Gió từ dưới sông thổi lên Làm tấm giải bọc cây đờn khẽ lay động Phát ra tiếng lập cọp rất nhẹ Ngày khoảnh khắc đó Trong bếp bà Tám đang múc rêu Bỗng khẩn tay lại một nhịp không hiểu sao, tự nhiên thấy tim mình đập hơn thường ngày. Bà khận, tưởng đầu tại đứng gần bếp lửa lâu quá nên người hơi mệt. Bà hít sâu một hơi rồi mút tiếp, cố làm như không có chuyện gì. Ngoài kia, người đàn ông trung niên đặt cái giỏ lát xuống bật bến, tháo sợi dây trên vai cây cây đờn giữa sát vô dách quán. Động tác chậm rãi quen tay, như đã làm chuyện đó suốt cả một đời. Ông phổi bụi trên áo gึก mắt nhìn vô quán bún riêu, ánh nhìn dừng lại rất lâu. Trong bếp, bà tám lén đưa tay lên ngực xoa nhẹ một cái, tim vẫn đập thình thịch, nghe rõ một một giữa tiếng nước sôi sùng sục. Bà cau mày, lẩm bẩm trong bụng. Ủa, bữa nay sao mình kỳ vậy ta? Người đàn ông trung niên đứng chần chừ trước quán một chút, rồi mới bước vô. Ông kéo cái ghế gỗ ngồi sát mép bàn, đặt cái giỏ lát xuống dưới chân. Cây đờn thì dựa hờ vô cạnh dách. Cả người ổng toát ra cái vẻ mệt mỏi của kẻ đi đường xa. Nhưng ánh mắt thì vẫn tỉnh táo, nhìn quanh quất một dòng như kiếm tìm cái gì đó quen thuộc. Ông cất tiếng, giọng trầm trầm chậm rãi. Ờ, cho tôi một đồ bún rượu nghe. Chỉ có vậy thôi, một câu nói bình thường. Hỏng kèm theo tên Cũng không hỏi hàng chi thêm Vậy mà trong bếp Bà tám đang múc nước lèo Bỗng khẩn tay lại lần nữa Cái vá suýt nữa thì trượt khỏi tay Giọng đó Sao nghe quen dữ vậy Bà đứng im một nhịp Tim đập thình thịt Nghe rõ hơn cả tiếng nước sôi Bà nuốt nước bọt Tự trấn an mình à, Chắc tại dạo này mệt Ai nói cũng thấy quen Bà tám hắn giọng đáp giọng ra Cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể à, rồi có liền à Nói xong bà cúi xuống múc riêu tay có hơi rung Mà bà không dám nhìn ra ngoài Có những giọng nói giàu cho mấy chục năm trôi qua Người ta tưởng đã quên rồi Mà hãy nghe lại một cái Là nó quay về nguyên vẹn Không sức mẻ chút nào Bà đứng đó Mắt dộm trân trân vô cái bóng lưng hơi khộm xuống vì sương gió. Bạn hít sâu một hơi, rung rung giọng mà cố kiềm cho thật cứng. Người đàn ông chậm rãi quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như khựng lại giữa quán bún xôn sao. Cái khuôn mặt đó, dù đã thêm hằn hà sa số những nếp nhăn, dù làn da đã sạm đen vì giải dầu, nhưng cái sống mũi đó, cái ánh mắt hiền khô mà đa đoan đó, bà tám có nhắm mắt cũng hình dung ra được tạ tạ tám sương phải em không vừa nghe đúng cái tên tám sương mà mấy chục năm nay bà đã cất kỹ trong tủ khóa lại máu trong người bà tám như sôi lên sùng sục bao nhiêu nghẹn khuất bao nhiêu cái tết lũi thủi bao nhiêu lời đầm tiếu của sóng diện bấy lâu nay bỗng chốc trào ra hết trên đầu môi bà chống hai tay ngang hông, mặt đỏ gây, bắt đầu xả một tràng liên thanh. Trời đất thiên địa ơi, ai, ai mượn ông kêu tên tôi? Ông còn mặt mũi nào mà lết cái xác về tới cái bến sông này nữa hả? Ông sao? Tôi tưởng ông đi luôn rồi chứ? Ông chết bợ chết bụi, hay ông hưởng dinh qua phú quý đâu bên kia sông rồi chứ? Sao không chết luôn bên đó để cho rảnh nợ? Còn giá cái xác tàn tới cây đần một này về đây làm chi? Cho chướng mắt tôi vậy hả? Ông Sáu Bảnh mặt mày tái mét Đưa bàn tay rung rung ra Như muốn phân bua Tám ơi Nghe tôi nói một câu thôi Tại hồi đó tôi Tôi tôi tôi cái con khỉ mốc Bà Tám cắt ngang xương Tiếng chửi gian cả cái bến đò Hồi đó cái gì Hồi đó ông nói với tôi Ông đi làm ăn vài tháng ông về Rồi ông đi biệt dạng biệt tích Ông coi cái nhà tôi coi cái mặt tôi á giống cái chợ ông thích thì đi buồn thì về hả tết người ta sum hợp còn ông về đây để tôi đổ nợ thấy gì ông nhìn coi tôi giờ thành bà già số mô rồi chứ không còn là con tám sơn ngồi hát lý mỹ hơn trông đần đâu nghe chứ không phải đầu tám ơi à, tại năm đó cái ghẻ tôi bị nạn tôi tôi tôi biết tôi tôi mắc lỗi với em thôi thôi thôi thôi, ông bớt xạo sự đi, mất lỗi mà đi biệt biệt mấy chục năm, mất lỗi mà để người ta đợi tới héo hòn, tới cái mức hận luôn cái nghệ ca hát, ông có tình đó, tôi lấy cái giá, tôi gõ vào cái đầu ông không, hả, tôi gõ trong tỉnh ra đó, ông đi về đây làm gì, về đây cho tôi chối vô mặt hả, đổ cái ông thầy đờn bạc tình, đổ cái thứ, cái thứ đờn ông trăng qua, chết mẹ đã cho rồi đi, về gì? trời ơi là trời bà tám chửi tới mức thở không ra hơi tay chân múa may quay cuộn còn ông sáu bảnh thì cứ đứng đó cúi gằm mặt chịu trận bà mười ngồi gần đó nhìn qua lắc đầu cười khổ à, thôi bà tám ơi bớt bớt cái miệng lợi đi tết nhất tới nơi rồi bà tám quay sang bà mười rồi chỉ tay vào mặt ông sáu Bớt cái gì mà bớt hả chị mời. Chị coi cái mặt của ổng kìa. Nhìn hiền khô vậy đó mà ác nhân thức đức hả. Để tôi chửi cho nó bỏ ghét. Mấy chục năm nay á, tôi ngán ở đây nè. Để tôi chửi cho ổng tiêu tàn cái tết luôn, tôi mới vừa lòng. Nói thì nói vậy, chửi thì chửi dữ thần vậy đó. Nhưng có ai để ý thấy cái diện mắt bà tám đã đỏ hoe và đôi bàn tay bà đang bám chặt vô cạnh bàn. Để khỏi ngã quỵ, gì xúc động đâu. Bà Tám chửi một hồi, nước miếng vàng tuần tóe, mặt mày bừng bừng như sức trắng đổ lửa. Ông Sáu Bảnh đứng đó, cái miệng cứ há ra định nói, tại tôi bị, mà hễ vừa thốt được chữ tại, là bà Tám đã dọng vô trong họng một tràng xối xả. Ông đi đi, xách cái đợn mục của ông, biến khỏi con mắt tôi. Đừng có đứng đó mà trưng cái mặt đưa đám ra. Tôi không có mướn ông gì ở đây làm đám ma đâu nghe. Ông Sáu Bảnh bị chửi tới mức tối tăm mặt mũi. Cái lòng tự trọng của một tay đờn lừng lẫy một thời bắt đầu nổi lên. Ông cũng có cái tôi của ông chớ bộ. Ông nghĩ bụng, mình lặn lội đường xa, định về tạ lỗi, cho dù có đánh đập cũng chịu. chớ cái kiểu chửi rủa như tạt nước lạnh vô mặt dày thì ai mà chịu cho thấu. Ông hậm hực sách cái giỏ lát, đeo cây đợn lên vai, quỳ lưng đi thẳng một nước. Vừa đi, ổng vừa nghe tiếng bà Tám giọng theo. Đi luôn đi! Đồ cái thứ bạc tình bạc nghĩa, Đi chỗ khuất con mắt tôi! Đừng có giác mặt về đây nữa nghe cho! Ông Sáu Bảnh tức tới mức rung rẩy cả người. Ông đi dọc theo con lộ nhỏ gian sông, định bụng kiếm chuyến đò đi tiếp cho rồi. Đi được một đoạn, Bỗng mắt ổng chạm phải một cái bảng gỗ Đóng sọc sệt Ngay cái cổng rào đầy qua 10 giờ Trên đó ghi hàng chữ ngoạch ngoạch Bán nhà gặp chủ Cái nhà này nhỏ xíu Dách gỗ mái lá đơn sơ Nằm ngay sát dách cái quán bún riêu Của bà Tám Chỉ cách nhau một cái hàng rào dâm bụt thấp lè tè Ổng đứng lại Dầm cái nhà Rồi dòm qua cái quán bún Đang gian tiếng chửi Tự nhiên trong đầu nảy ra một ý định trời đánh Được rồi, tám sương. Em chối tôi dữ quá hèn. Em muốn tôi đi cho khuất mắt hả? <cười> Vậy tôi ở lại đây luôn, cho em tức chơi. Nói là làm, ông Sáu tìm gặp chủ nhà. Té ra chủ nhà là ông Tư Gan, đang định dọn lên Bình Dương ở với con, nên bán rẻ như cho. Sáu Bảnh gom hết số tiền tích cốt bao nhiêu năm làm mướn làm thuê, cộng thêm ít vàng lận lưng, Vừa đủ để chồng tiền lấy cái chìa khóa cổng Chiều đó Bà Tám đang lúi húi dọn dẹp quán Mồ hôi nhễ nhại Miệng vẫn còn lầm bầm Bà chửi cho hạ giận Bỗng bà nghe tiếng cọp cọp quen thuộc Bà nhìn qua hàng rào Mắt mém chút nữa rơi ra ngoài Ông Sáu Bảnh Đậu đội nón lá Tay cầm cái chổi trà Đang giỡn nhờ quét tước cái sân nhà kế bên Ông còn cố tình Treo cây đờn kiệm lên dách nhà Ngay cái chỗ mà bà Tám Chỉ cần ngước mắt lên là thấy Bà Tám đứng hình mấy giây Rồi bà chạy ra sát hàng rào Gào lên Trời đất ơi! Ông Sáu! Ông làm cái trò trống gì bên đó vậy? Sao ông chưa biến đi? Ông Sáu Bảnh thông thả dừng tay chỗi, ngước lên nhìn bà Tám, nở một nụ cười, nhây hết chỗ nói. Hơ <cười> Ờ kìa! Bà chủ quán bún riêu. Ủa tôi ở nhà tôi chứ tôi làm gì? Tôi mới mua cái nhà này của ông Tư gan rồi. từ ra về sau đó? Tôi với bà là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau đó ngang tám. <cười> bà Tám tức tới nghẹn hồng Tài chỉ trỏ rung bần bật Ông à, à, Ông Ông là độ cái thứ mặt dày hơn da trâu mà Ông mua nhà đây Để ám tôi hay cái gì Ờ ám cái gì đâu bà Tám Ông Sáu thản nhiên ngồi xuống cái ghế đổ Lấy cái đờn kìm xuống Lao lau Ờ tại tôi thấy cái chỗ này Phòng thủy tốt bún rêu lại ngon cho nên tôi định ở đây dưỡng già đó <cười> à, mà bà yên tâm đi à, tôi không có qua ăn quỵt của bà đâu mà sợ nói xong ông sáu bảnh thông thả lên dây đờn từng từng mấy tiếng rồi bắt đầu dạo đúng cái điệu lý mỹ hưng mà bà tám ghét cay ghét đắng bà tám đứng bên này hàng rào mặt mày tái mét vì tức à, à, ông giáo Ông mà đợn cái bài đó nữa đó nghe, Tôi quăng nguyên cái đội đất này qua nhà ông đó nghe chứ Ờ Nhà tôi thì tôi đợn Hơ, Bà làm gì tôi Muốn chửi thì cơ chửi đi Tôi đợn ác cái tiếng chửi của bà luôn cho coi Thế là giữa cái xóm nhỏ hầm lầm tết Người ta thấy một cảnh tượng kỳ khôi Bà tám bún riêu đứng bên hàng rào Chửi gian trời Còn ông sáu bảnh sát dách Cứ thông thả ôm cây đờn kìm Gõ nhịp lách cách như thách thức Cái Tết này coi bộ Xóm đò năm gan xôm tụ Hơn mọi năm thiệt rồi Tối hôm đó Ông Sáu nằm trên bộ ly quan gỗ Tay gắt lên trán Mắt nhìn đâm đâm lên mấy kèo nhà ám khói Gió đêm từ dưới sông thổi lên Lùa qua kẹp Chách lá lạnh ngắt Làm ông thấy cái lòng mình Nó cũng trống trải lạ lùng Hồi chiều lúc ông đi lòng vòng thăm mấy nhà hàng xóm cũ để hỏi mua lại căn nhà, nghe người ta kể về bà tám mà ông thắt cả ruột gan. người ta nói: ở ông sáu rồi, còn tám sườn nó khờ lắm. hồi ông đi đó nó khóc hết nước mắt à, rồi ai tới dặm hỏi nó cũng lắc đầu. đã ở giá tới giờ đó, một mình lội cụi với cái quán bún rượu để đợi một người không biết khi nào về. Nghĩ tới đó, ông Sáu thở dài thường thược. Ông thấy mình tệ bạc quá, hèn nhát quá. Hồi chiều bà Tám chửi ông là đúng, có khi chửi vậy còn nhẹ đó. Đang lúc tâm tư rối bời, bỗng có tiếng âm gian phát ra từ góc nhà tối mịt. <cười> Coi bộ ông già cũng là tai chối lộn hàng, gai cả bà Tám mà cũng dám động vô á gan này chắc bằng trời rồi. À. Ông sáu giật mình cái thoát, lầm cộm ngồi dậy, mồ hôi hột chảy lòng rồng. Ông dầm chân chân vô cái bóng lờ mờ đang ngồi dắt dẻo trên sàn ngang gỗ cũ. Cái bóng mặc bộ đồ bà ba trắng, tay cầm cái tẩu thuốc, nhìn ông sáu cười kha kha. Trời đất thiền địa ơi, à, à, à, ai đó, mà hay người dây. Mà chưa người nào ở đây Mà đêm hôm khuya khoắc dậy cha nội Tôi là chồng ở cái miếng đất này nè Tôi ở đây chân kiến bao nhiêu đời chủ rồi Mà chưa thấy ai nhây như ông đó Vừa về một cái là bị chửi vốt mặt không kịp à Vậy mà cũng dám bỏ tiền mua nhà ở lại đây Cho bà chửi tiếp à Nể thiệt Ông Sáu nghe tới đó Thì hồn siêu phách lạc Họng đắng ngát, muốn kêu cứu mà cái lưỡi cứ cứng đờ không sao phát ra tiếng được. Dòng kia dầm cái bộ dạng rung cầm cập của ông thì khoái chí ông bụng cười lên khùng khục tiếng cười đục ngầu gian lên giữa căn nhà vắng nghe lạnh thấu xương. Cái bóng trắng héo bắt đầu mờ dần rồi tan biến vào trong bóng tối nhưng âm thanh vẫn cứ gian dẳng bên tay ông Sáu. Tao tên là Đức Nghĩa Nhớ nghe mày Quên là tao dặn cổ thấy cha Ờ Mời á Nhớ mua về về cúng cho tao nghe mày Cảm ơn trước à Chữ dặn cổ vừa dứt Ông Sáu thấy trời đất quay cuồng Mặt tối sầm Ông ngã cái rầm xuống bộ ly quăng Bất tỉnh dân sự Không biết trời trăng mây nước gì nữa Sáng hôm sau Tiếng gà gáy rộ bên sông Cùng tiếng máy chèo khô nước Làm ông Sáu giật mình tỉnh dậy Ông ôm cái đầu đau như búa bổ Đưa tay rờ cổ Coi còn nguyên không Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Làm ông rùng mình Ông lẩm bẩm Trời đất ơi Bộ già rồi nên ngủ mớ hay gì Chắc tại hôm qua bị bà Tám bạc tay Bằng lời nói nhiều quá Nên sinh quan tưởng cho gì? Đất nghĩa, nghĩa ở về tầm này Tự trấn an mình vậy thôi, chú cây bụng cũng còn đánh lô tô. Ông Sáu gắn gựa ngồi dậy, đẩy cửa bước ra hiên nhà, cho gió sớm thổi bớt cây hồn. Hôm nay đã là 26 Tết, nắng sớm bắt đầu rãi vàng trên mặt sông Bến Đỏ Năm Gan. Phía bên kia hàng rào dâm bục, quán bún riêu của bà Tám đã mở cửa tự đời nào. Khói bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi mắm rút thơm lừng, khách khứa ngồi chật ních. Tiếng xì sụp ăn uống, hòa lẫn tiếng cười nói rôm rã. Bà Tám Sương hôm nay mặc bộ đồ bộ màu xanh đọt chuối, nổi bần bật. Tài thoang thoát, múc búng mà mắt cứ liếc xéo qua nhà bên này. Thấy ông Sáu ló đầu ra với gương mặt hốc hát, hai con mắt thâm quần như gấu trúc. Bà Tám hứ một cái rõ dài, nói bóng gió. Đợi thở nhà ai, có người mới dọn tới nhà mới mà mặt mại coi bộ ám khí nặng nề quá hèn, chắc tại ăn ở lần sau đó nên đêm nằm không yên cho gì. Mấy ông khách đang ăn bún thấy ông sáu bước ra cũng được dịp hùa theo treo gẹo. <cười> Hay là tại nhớ hơi ai kia bên hàng rào mà ngủ không được hả chú sau Ông sáu đang mệt trong người, ngẹp vậy máu nóng dồn lên mặt, ông chống nạnh đứng sát hàng rào trả treo mấy ông ăn bún thì lo ăn đi, tôi thức hay tôi ngủ à, mặc sát tôi. Còn cái bà tám kia, bà đừng có mà chó chạy mèo dài đôi nha. Cái mặt bà sáng sớm à, cũng có hơn gì tôi đâu mà nói. Bà tám tay cầm cái vá múc nước lèo chỉ thẳng qua. Tôi mặc xấu mà tôi bán bún có tiền, còn hơn cái thứ đi biệt biệt mấy chục năm á, về đây làm ông tự giữ nhà quan. Coi chừng tối nay hả mà nó dắt ông đi đó nghe ông xấu bảnh. Nhắc tới chữ mà ông Sáu bỗng nhớ tới ông Đức Nghĩa hồi đêm, tim hẳn đi một nhịp. Tự nhiên, ông thấy đuối lý, chửi không lại cái miệng điêu luyện của bà Tám với sự trợ giúp của đám khách đông đảo. Ông hậm hực. À, thôi, tôi không thèm chấp mấy người. Để tôi vô tôi nghĩ ngơi, chối lộn với mấy người, á, chỉ tổ tổn thọ. Nói đoạn, ông Sáu quay ngoắt đi vô, đóng cửa cái rầm, để ngăn lại những tiếng cười nhạo phía sau. Bà Tám bên này thấy đối thủ rút quân sớm, thì hả giả vô cùng, mặt mày hớn hở, múc rìu cua cho khách cũng mạnh tay hơn bình thường. Mấy thằng thanh niên ngồi ăn bún, vừa xì sụp húp nước lèo, vừa tắm tắt. <cười> Công nhận cái Tết này vô thiệt ngang, ăn bún riêu sớm mà còn được khuyến mãi nghe cải lương miễn phí. Coi bộ kèo này, ông Sáu thua trắng máu rồi đó anh em ơi. Tiếng cười vang động cả một khúc sông chỉ có ông Sáu ở trong nhà là ngồi bó gối, vừa tức vừa sợ cái ông Đức nghĩa, không biết tối nay có hiện ra nữa không. Buổi chiều nắng gian đầy trên những ngọn dừa, ông Sáu Bảnh lủi thủi xách cái giỏ lát đi chợ chiều, định bụng mua nảy chuối với ít trái cây về cúng theo lời dặn của con ma hôm qua. Nói chung thì cúng cho nó chắc ăn thôi, chứ ông cũng nửa tin nửa ngờ, với để tối nay còn được ngủ yên. Ai dè, hoàng gia ngõ hẹp, ông vừa bước tới sạp trái cây đầu chợ, đã thấy bóng dáng quen thuộc của bà Tám Sương đang đứng chống nạnh lừa đồ. Ông Sáu vừa đưa tay định hốt nảy chuối xem chính bói, bà Tám đã nhanh như cắt giật phát lấy. Nãy này tôi chấm rồi nghe, ông đi chỗ khác mà mua. Hay quá hèn, tôi cầm vô trước mà bà giành hả bà Tám, bà có thôi cái thối đó đi không? Hứ, tôi thích vậy đó, ông làm gì tôi? cái thứ đàn ông gì mà đi chợ còn tranh giành với đàn bà Bộ ông không phải đàn ông hả Thế là suốt cả cái chợ chiều hôm đó Hãy ông Sáu chạm tay vô con cá lóc Là bà Tám chụp lấy cái đuôi Ông định mua bó bông cúng Thì bà Tám giật lấy cái bông Hai người cứ rượt đuổi Giành giật nhau từ sập thịt qua tới hàng rau Dân chợ ai đấy đều lắc đầu ngao ngắn Trời đất ơi Ở nhà đóng cải lương chưa đủ hay sao đó Mà giờ ra chợ còn định uh, Họ giọng cổ cho cả xóm nghe vậy trời Cái cặp trời ơi đất hỡi này chắc kiếp trước uh, mắc nợ nhau dữ lắm uh. Ông Sáu vừa mệt vừa tức Cái lòng tự trọng dâng lên tới cổ Ông quăng cái giỏ lát xuống đất Nghiến rằng à, Thôi tôi không một cái gì đâu hết Bà thích uh, Thì bà ôm hết cái chợ này vô lòng đi Ông đùng đùng bỏ về trong đầu chỉ toàn hình ảnh bà tám đáng ghét, mà quên bẩn luôn cái lời dặn túi của ông ma đức nghĩa hồi đêm. tối đến gió ngoài sông thổi vào mắt rượi, ông sáu tắm rửa xong xuôi, ngồi trên bộ ly quang, vừa ăn cơm nguội vừa mở tivi coi chương trình thời sự cuối năm cho khoái khỏa. đang lúc phát thành viên đọc tin tức về mùa lúa tết, bỗng nhiên cái tivi kêu tạch một tiếng rồi tắt ngấm. Ủa, cúp điện hả ta? Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, quán bún riêu của bà Tám dẫn đèn đút sáng trưng, tiếng nhạc Xuân còn giọng qua nghe nhức nhối. Trong nhà ông, bóng đèn bắt đầu chấp tắt liên hồi Cục xòe, cục xòe, như có ai đang nghịch công tắc Một luồng khí lạnh lẽo tự dứt gầm giường bò lên, thấm qua kẻ chân ông Sáu. Mày coi bộ coi thường lời tao dặn dứ hàng mày. Cái giọng khản đặc đục ngầu của ông Đức Nghĩa vang lên ngay sát cái lỗ tai. Ông Sáu giật bắn người, buồn rơi cả chén cơm nguội xuống đất. Trước mắt ông, cái bóng trắng héo hồi đêm lại hiện ra. Nhưng lần này mặt mày ông Đức Nghĩa có vẻ quạo hơn nhiều. Cái tẩu thuốc trên tay phà ra làn khói xám xịt, đặt quánh mùi đất ẩm. Còn mà nhẹ hàm sang đen nhẽm, gần giọng. Tao biểu mày mua đồ vậy cũng cho tao. Sao mày đi chợ chỉ lo cãi lộn với con mụ bốn rìu hả Mày coi cái bà đó trọng hơn cái mạng của mày hả sao Ông Sáu rung bần bật Hai tay chấp lại vái lấy vái để Dạ, dạ đại ca Đức Nghĩa Ông cố Đức Nghĩa ơi Tại cái bà tám đó đó Bà ám tôi dữ quá à. Bà dành hết đồ tôi mua Nên tôi tức quá à, tôi quên ờ, Xin đại ca bớt giận đi ờ, mai, mai tôi mua bù mà hả bù hả để tâu hầu cho mày nhớ luôn ngàn còn giờ dứt lời ông đất nghĩa dùng tay một cái tất cả chén bát trên bàn bỗng dâng bay lơ lửng rồi xoay vòng vòng như có gió lốc tiếng cười khủng khục giăng lên khắp căn nhà ông sáu lúc này hụt dí lên mây thấy chén bát bay vèo vèo trên đầu thì quính quán liền quỳ mọp xuống sàn nhà hai mắt nhắm nghiền Miệng làm trầm tụng một tràng kinh tử chế. Đầm mô A gì đạo Phật, đức nghĩa đại ca, ông ba cao thượng. Còn lại ông từ đầu làng tới cuối chợ, từ bên đò tới hàng rào dâm bục. Tại còn bắt cái nghiệp bà tám sương, bà chối con dằn xương, bà dành con đáy chuối. Bà làm con đuối, bà khiến con quên. Đại ca có linh thiền thì xin đừng có quậy. Mai con mua con gà quay, con dân thêm hấu rượu. Còn cúng ông thiếu điệu buông xỉu ở nằm mồ bất giận đi ông ơi đừng có làm con lông bông ở, đừng có bé cổ con tội nghiệp thân già ông sáu cứ thế mà tụng giọng vừa rung vừa dồn dập như gõ mỏ. mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ròng ròng xuống cằm tụng một hồi lâu thấy không gian im bặt tiếng chén bát khua cũng biến mất chỉ còn nghe tiếng con giấy mèn kêu rí rỉ dưới kẹt tủ ông thầm nghĩ Chắc kinh mình linh ứng rồi đây nè Ông từ từ hé một con mắt ra Rồi tới con mắt thứ hai Căn nhà tối ôm Cái bóng trắng của ông Đức Nghĩa Đã tan biến từ lúc nào Giờ đây chỉ còn lại Mùi khói thuốc lá thoang thoảng Lẫn mùi đất ẩm Đang tính thở vào Thì từ trên xà nhà Cái giọng ồm ồm của ông Đức Nghĩa Lại dội xuống Làm ông Sáu mém chút nữa là rớt tim ra ngoài Mấy cái câu kinh của mày á, Nghe đáng nhắc là sao ơi Nhưng mà thôi đi Thấy mày cũng biết điều đó Biết kể khổ chuyện con mũ búng rượu Nên lần này tao tha cho đó Nhớ nghe mày Ngày mai mà vẫn không có đồ cúng à, Là mày tới xấu với tao đó nghe con Tao dắt mày đi theo tao á, Làm ban nhạc đờn kiếm Ở dưới âm phố luôn đó Dứt câu nói Một luồng gió lạnh thổi tạc qua làm cái cửa sổ đập sầm một cái. Ông Sáu đứng hình mất 5 giây, rồi lầm cầm bò dậy, dội vàng leo lên giường trùm mền kính mít tới tận cổ. Trong bóng đêm, ông vừa rung vừa lẩm bẩm tính toán. Khổ thân tôi chưa? Sáng mai chắc phải dậy từ tờ mở sáng. À, đi tắt mặt trời, để né bà Tám ra. Chờ hãy gặp bà là ông Đức Nghĩa lại nói quào. Wow. Mà tôi thì không có muốn xuống dưới đó. Đần kiềm cho ma nghe đầu trời ơi. Bên kia hàng rào, tiếng bà tám vẫn còn vọng qua. Giọng bà nói nghe lọt tới cái lỗ tai ông Sáu. Đêm hôm khuya khoắc, mà cái ông bên nhà cứ lầm rầm cái gì như tụng kinh đám ma vậy không biết nữa. Chắc là mắc nợ nhiều quá cho nên đêm nằm sắm hối chứ gì. Ông Sáu nghe vậy tức lộn ruột, mà không dám hé môi cãi lại nửa lời. Chỉ biết ôm cái mền mà than thầm cho cái số nghèo gặp cái eo. Sáng hôm sau là 27 Tết, nắng lên sớm rực rỡ cả một khúc sông. Ông Sáu Bảnh lục đục dậy từ sớm, mặc bộ đồ bà ba màu xám cho còn thơm mùi giải mới. Duốt lại cái mái tóc bạc cho nó ngay ngắn. Bữa nay nhà ông Tư Kiệt bên sớm dưới có đám dỗ Hồi xưa ông Sáu với ông Tư là cặp bài trùng, đờn cap gian lựng khắp máy xã. Nên hôm qua nghe tin ông Sáu về, ông Tư Kiệt đã lặng lội qua mời cho bạn được. Ông Sáu dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra cổng, lòng thầm mừng rỡ. May quá, đi ăn dỗ nhà thằng Kiệt, chắc là thoát được bà Tám với cái nợ đầu cúng của ông Đức Nghĩa một buổi sáng. vừa bước vô sân nhà ông Tư Kiệt, không khí đã rộng ràng mùi thịt kho tàu, mùi bánh tét mới dớt. Ông Tư Kiệt vừa thấy bạn là chạy ra ôm vai bác cổ. "Tràn ơi Sáu Vĩnh, hơn hai chục năm rồi á mới thấy cái mặt mốc của ông đó ngang. Vô vô, vô ngồi bàn danh dự với tôi nè." Ông Sáu cười hớn hở, định bụng phen này được ngồi thông thả nhâm nhi ly rượu đế với bạn cũ. Ai dè vừa bước tới cái bàn tròn kê giữa sảnh, nụ cười trên môi ông Sáu cứng đờ lại. Ngồi lù lù ngay cái ghế đối diện chính là bà Tám Sương. Hai người chạm mặt nhau, luồng điện quang gia xoẹt qua xoẹt lại, muốn cháy cả cái rạp đám dỗ. Nhưng vì nảy mặt gia chủ, lại đang ở chỗ cúng kiến trang nghiêm. Bà Tám chỉ hứ nhẹ một cái, rồi liếc xéo một dòng, còn ông Sáu thì hắn giọng, lầm bầm. Đúng là âm hồn bất tán mà. Quái âm thay, tới lúc vô tiệc, khách khứa đông quá, ông Tư Kiệt sắp xếp sau đó. Mà cuối cùng ông Sáu với bà Tám lại bị đẩy vô ngồi chung một bàn, mà còn ngồi sát rạc nhau mới ác chứ. Tiệc bắt đầu, món đầu tiên là gọi ngó sen tôm thịt được bưng lên. Ông Sáu vừa cầm đôi đũa định gấp con tôm càng to nhất, nằm chém chệ trên cùng. thì cọp một cái, đôi đũa của bà Tám đã chặn ngang xương. Con này nó giỏ cứng, ông già rồi, răng cỏ đâu mà nhai. Để tôi ăn cho Ông Sáu nghiến răng Hạ đũa xuống gắp miếng thịt kho tàu Bà Tám lại nhanh tay Dùng muỗng hớt luôn miếng nạt dâm Mà ông đang nhắm tới Ông tức tới mức rung tay Nhưng nhớ là đang ở đám vỗ Nên ráng kềm. Bà Tám Bà ăn vừa thôi Để cho người ta ăn gì chứ Độ ăn nhà người ta mà bà làm như Của hồi môn của bà vậy Bà Tám cười khẩy gắp miếng rau bỏ vô chén <cười> Tôi gắp cho con cháu tôi Ông có ý kiến gì Hay tại ông đi biển biệt mấy chục năm Giờ về quê Không biết phép tắt nhường nhìn phụ nữ là gì Hả ông thầy đờn? Cứ thế Một bàn mười người Mà chỉ thấy hai vị tiền bối Tranh giành nhau từng miếng chả giò Từng sợi bún Mấy người ngồi chung bàn Ban đầu còn ngơ ngát Sau nhìn điệu bộ hai người Thì ôm bụng cười ngất ông tư kiệt đứng gần đó lắc đầu cười khổ. ơi, <cười> hai cái ông bà này thiệt lạ chứ, già đầu hết rồi mà cứ như con nít dành kẹo. Chừng giành à. coi chân giành giật một hồi là tới tối họ tiếp quá. ông sáu bực quá, bỏ đũa xuống, húp một hơi cạn sạch ly rượu đế cho bớt tức, trong lòng ông bỗng nhói lên một cái. bà tám thấy ông sáu im lặng uống rượu cái mặt bỗng dịu lại một chút. Bà lén gấp một miếng thịt kho trứng, bỏ vô chén ông, nói nhỏ. Ăn đi, uống rượu không cho lúng bao tử hay gì mà ngồi đó xị mặt ra. Ông Sáu nhìn miếng thịt trong chén, rồi nhìn bà Tám đang quay mặt đi chỗ khác, tự nhiên thấy cái lòng mình nó ngổn ngang. Tối đó, sau khi bày biện gà quay, rắc rượu trắng ra dĩa cúng chỉnh tề ngoài hiên, Ông Sáu làm rằm khấn vái Đại ca Đức Nghĩa ơi Gà quay đây nè Rượu đế đây Con giữ lời hứa rồi đó nghe Xin đại ca nhân lòng thành Mà đừng có hù con đó, tội nghiệp Cũng kiến xong xuôi Ông Sáu ngồi thẫn thờ trên bộ ly quan Cái không khí xe lạnh của đêm 27 Tết Cộng với hơi rượu từ đám dỗ hồi trưa Làm ông thấy lòng mình trùng xuống Nhớ lại cái cảnh ngồi chung bàn với bà Tám Nhớ lại đôi mắt bà Lén Gắp miếng thịt cho mình Rồi hình ảnh tám sương Da trắng tóc dài hồi xưa Cứ chập chờn hiện ra Ông Sáu thở dài Đưa tay lấy cây đờn kìm bọc giải bạc màu xuống Ông so dây Rồi tiếng đờn gian lên khe khẽ Ông đờn bài Lý Mỹ Hưng Tiếng đờn lần này không có nhay Không có chọc tức ai Mà nghe nó buồn rười rượi Buồn tha thiết Như tiếng lòng của kẻ đi xa mấy chục năm Mới dám nhìn lại vết thương cũ Đợn tới khúc kỷ niệm nước mắt ông Sáu tự nhiên chảy lòng ròng Ước cả mặt đợn gỗ Ông Đức Nghĩa lúc này đang ngồi vắt dẻo trên già nhà tay cầm cái đùi gà quay xé dở Miệng định nhai Mà nghe tiếng đợn bỗng khựng lại Cái con ma già nhất ở này mấy đời Chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly Tự nhiên nghe tiếng đợn của ông Sáu Cũng thấy nhói nhói trong lòng Ông Đức Nghĩa buông cái đùi gà Nhẹ nhàng lượn xuống Ngồi bệt trên cái ghế đẩu đối diện ông Sáu Lần này ông không hù Không hiện ra kiểu ghê rợn nữa Mà chỉ là một cái bóng lờ mờ Giọng nói cũng trầm xuống Nè Sáu à Mày đợn cái gì mà nghe não ruột não gan vậy mày Tao đang ăn con gà nó ngon à Mà nghe mày đợn á, tao nốt hổng trôi luôn ở đây nè. Ông Sáu lúc này buồn quá hóa liều, chẳng còn thấy sợ ma quỷ gì nữa. Ông vừa quệch nước mắt, tay vẫn rung rẩy gãy thêm mấy nốt trầm. À, người ta nói tôi bạc tình, tôi cũng chịu. Mà có ai biết cái cảnh của tôi hồi đó đâu. Đi làm ăn bị tai nạn, tay hội về thì ba hận tụi thâu sườn thâu tuổi. Ông Đức nghĩa thở ra một hơi khói mờ ảo, nhìn ông sáu. Ơi, mày khờ quá à mày. Đàn bà người ta, người ta còn chửi là người ta còn thương. Cháu bả mà nằm thình, coi mày như người dân nước lã. Thì mày mới thấy là tối sâu đó, tao thấy cái con ngâu bắn bông rượu đó ngồi đợi mày tới hái mòn luôn. Mái tóc xanh giờ đã bạc trắng rồi. Mày tính à bỏ mặt bá tới lúc dâu hòm luôn hay sao? Ông Sáu nghe tới đó thì khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi biết, tôi biết tôi sai rồi. Mà bây giờ bà cứ mở miệng ra là bá chở vậy. Tôi biết bắt đầu từ đâu đây. Ông Đức Nghĩa khà một tiếng rõ dài. Nhìn ra phía hàng rào dâm bục. Nơi quán bún riêu vẫn còn leo lét ánh đèn <cười> thầy bắt đầu từ cái tiếng đàn này nè đàn bà miền Tây mình đã ngộ lắm nè Tai thì nghe chữ vậy chứ Tim mới dễ mềm lòng <cười> Mềm lòng trước mấy câu giọng cổ ngọt sớt Nè mai 28 Tết rồi Mày liệu mà tính đi sao bảnh nè Trong căn nhà vắng Một người một ma gọi tâm sự dưới ánh trăng lờ mờ Tiếng đàn kiềm thỉnh thoảng Lại gian lên một nhịp buồn Hòa vào tiếng gió xào sạc ngoài bến sông Nghe sao mà xót xa Cho một mối tình già còn gian dở Sáng hôm sau 28 Tết Nắng lên ấm ấm Mà lòng người thì cứ lửng lơ Bên quán bún riêu Bà tám sô mô vẫn tất bật như mọi ngày Nhưng cái mặt bã bữa nay Coi bộ xuống sắc giữ thần Hai con mắt thâm quầng như bị ai đắm Gương mặt bơ phờ Vừa trũng búng Vừa ngáp ngắn ngáp dài Đêm qua tiếng đờn kiệm của ông Sáu bên kia hàng rào Nó cứ rỉ rã Rót vô tay bả không thiếu một nốt Tới tầm quá trưa Khách khứa cũng thưa dần Bà Tám dọn dẹp xong cái quán Xương cốt rã rời Bà lết cái thân ra cái phản gỗ trước khiên nhà Định bụng nằm xuống làm một giấc cho quệ giống cái đêm mất ngủ Giờ mới nhắm mắt, đầu vừa chạm vô cái gối hơi, thì... Tám ơi! Tám sumo ơi! Có nhà không bà nội? Bà Tám giật mình ngồi bật dậy, mặt mày sưng sỉa, té ra là chị Mười chạy qua. Cho tôi mượn cái nồi đại đi Tám, nhà có khách đột xuất, mà cái nồi nhà tôi đem ra nó lũng hết trơn rồi. Bà Tám nén tiếng thở dài, lúi húi vô bếp lôi cái nồi ra cho mượn. Chị Mười đi rồi, bà định buồn nằm xuống lần nữa. Thì tiếng ông chính dưới bến đò vọng vô. Cô Tám ơi, tôi qua trả tiền trong bún thiếu đợt trước nè. Tích nhất tới nơi trả cho bất nợ, chứ để sang năm xùi lắm. À. Bà Tám buồn ngủ tới mức hai mắt muốn dính lại với nhau. Mà người ta qua trả tiền, chẳng lẽ lại đuổi. Bà ráng nặng ra một nụ cười còn héo hơn cái cộng xả lách dư. À, dạ dạ, tôi cảm ơn anh Chính nghe <cười> Anh Chính kỹ tính quá Tiễn ông Chính ra tới cổng Bà Tám lẩm bẩm lạy trời lạy Phật Cho bà ngủ được 10 phút thôi cũng được Bà vừa nằm xuống phẳng Chưa kịp kéo cái mệnh ngăn bụng Thì tiếng con nhi cháu nội bà Mười Chạy xăm xăm qua hàng rào Miệng la lảnh lót Bà Tám ơi, bà Tám Nội con mới nấu chè đậu đen Ngon dữ lắm nè Nội biểu con bưng đem qua cho bà Tám một tô ăn lấy thảo. Con nhỏ đứng ngay đầu phản, tay bưng tô chè nóng hổi, mặt mày hấn hở. Bà Tám lúc này trong lòng như có lửa đốt, tức cái lòng ngực muốn nổ tung. Bà thầm nghĩ, trời đất ơi, bộ bữa nay toàn xóm hiệp lực, hỏng cho bà ngủ hay gì nè. Cái nết bà Tám bình thường là bà chửi gian miễn rồi đó, mà ngặt nổi người ta có lòng tốt, con nhỏ thì lấy phép. Không lẽ giờ bà đi chửi nó thì coi sao cho được. Bà gồng mình, cố giữ cho cái giọng hiền hậu nhất có thể, dù cái mặt đang đỏ gây vì thiếu ngủ. Ờ, bà Tám cảm ơn con nghe Về nói nội, bà Tám cảm ơn nhiều lắm. chè đậu đen nội nấu là số một rồi. Ờ, thôi con về đi, để nội đợi. Con Nhi chạy đi rồi. Bà Tám nhìn tô chè, muốn khóc tiếng mắng. Bà nằm giật xuống phẳng, hai tay ông lấy đầu, lẩm bẩm trong miệng. Trời ơi, tôi lại mấy người, tôi lại cả cái xóm này luôn á, để cho tôi ngủ một chút đi trời ơi. Mà bà mẹ nó, tại cái cha già sáu bảnh đó đêm hôm hỏng cái trò ngủ, đợn cái gì mà đợn, đợn cho sướng cái tai ông đi, rồi tôi khổ cái thân tụi vậy nè. Bà tám vừa dứt lời, thì bên kia hàng rào, tiếng đờn lệp giang lên nhẹ nhẹ. Hình như ông Sáu lại đang lau đờn hay là so dây gì đó. Bà Tám bật dậy như cái lò xo, cầm cái gối quăng mạnh xuống đất. Đó, lại nữa rồi đó. Bộ tên ám tụi ta chết mới thôi hay cái gì hả ông Sáu kìa? Bên này hàng rào, ông Sáu sau một đêm tâm sự với ma thì thấy cái lòng mình nó nhẹ tên, thông suốt hết trơn. Ông nghĩ bụng, thấy ông Đức Nghĩa nói đúng. Đàn bà người ta còn chửi là còn thương. Mình là đợn ông, mình sai trước thì mình qua xuống nước một câu, chắc bà hỏng nở càng tàu ráo máng đâu. Ông cẩn thận lau chùi cây đờn chỉnh lại cái cổ áo cho ngay ngắn, rồi bước thấp bước cao, băng qua cái hàng rào giam bục. Định bụng qua quán bún riêu tìm bà Tám, để nói lời xin lỗi cho kịp cái Tết sông dày. Ai dè ổng vừa mới ló cái đầu qua khỏi mấy bụi bông đỏ chót, còn chưa kịp hé môi chào một câu, Tám ơi cho nó ngọt. Thì đã thấy bà Tám đứng trình hình giữa sân Bà Tám lúc này Như cái hũ mắm treo đầu vàng Chỉ cần chạm nhẹ là nổ Bao nhiêu cái bực bội Vì thiếu ngủ Vì bị mượn nồi Vì ông chính trả nợ Vì con Nhi đem chè Bà gom hết lại thành một cục thiên lôi Nhắm thẳng đầu ông Sáu Mà dán xuống Ông còn giác cái mặt qua đây làm gì nữa hả ông Sáu Đêm hôm ông đờ ngã cho sướng cái thầy của ông Ông làm như tôi là cái am bà cốt hay gì á Ông tụng kinh gõ mỏ Ông tụng kinh suốt đêm Bên tay tôi như vậy đó Hết chuyện làm hay sao Bà giao này còn lết cái xác qua này ám tôi nữa Ông tính cho tôi đột quỷ chết luôn Ông mới vừa lòng há giả hả cái đồ ông thầy đơn bạc tình Đột cái thứ âm hồn bất tán Bà Tám chửi tới mức mặt mày tím tái Tài vừa lấy cái chổi trà Định bay vô Tặng cho ông Sáu mấy phát Ông Sáu thấy thần sắc bà giữ tợn quá Bao nhiêu lời vàng ý ngọc tính nói ra Bỗng bay sạch sành xanh. Ông quýnh quán, chỉ kịp thốt lên. Trời tr đất ơi Tám ơi, tôi tính qua xin lỗi bà, mà bà, bà, bà, sao bà, bà bà dữ quá vậy? Thấy bà Tám chuẩn bị phóng cái chổi tới nơi, ông Sáu quảng hốt quay đầu, sách dép chạy thuộc mạng về nhà mình, đóng cửa rầm một cái, gài then chắc chắn, như sợ giặt tới nhà. Ông ngồi sau cánh cửa, tim độc thình thịt lẫm bẩm, trời đất ơi bà chằng lửa này bữa nay bà trúng phòng hay gì mà mà bà, bà giữ thằng ôm như vậy không biết nữa trời đất ơi thôi hẹn chút mà bảo toàn mạng sống đợi bà hạ quả rồi tính tiếp bên này sau khi trút hết được núi lửa vô mặt ông sáu bà tám bỗng thấy cái người mình nó nhẹ bẩn cái bực bội nãy giờ nó trôi tuột đi đâu hết chỉ còn lại cơn buồn ngủ ập tới như thác đổ bà quăng cây chổi qua một bên leo lên cái phản ngủ thở ra một hơi dài thường thường. Lần này thì không còn ai mượn nồi, không còn ai trả nợ, cũng không còn tiếng đờn nào nữa. Bà tám nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, chìm vô giấc ngủ sâu giữa cái nắng trưa 28 tết rông sau. Trong căn nhà vắng vẻ, ông sáu ngồi bó gối bên cạnh cây đờn kiềm, mặt mày buồn thiêu vì nãy mới bị bà tám đuổi chạy trối chết. Ông thở dài, tự trách mình sau hồi đó. Hổng gan lì thêm chút nữa Hoặc giả đừng có bỏ đi Để dở ra nông nổi này Đang lúc thất vọng tràn trề Một làng khói thuốc lá xám xịt Lại phà ra ngay trước mặt Ông Đức Nghĩa hiện ra Ngồi dắt dẻo trên thành bàn Lắc cái đầu lia lia Làm cái bóng lờ mờ cũng rung rinh theo Ê, Mày vợ quá sao rồi Trần bà đang cân tâm bành đó, Bà mày vô mày dán quà Là mày đưa đâu cho người ta chém rồi đó. À, mà thôi, tao hỏi thiệt nè. Hồi đó nguyên nhân gì á, mà mày bỏ đi biệt biệt mấy chục năm. Rồi để cho cái con mụ béo đó nó héo hoàn tay già vậy mày. Ông Sáu nhìn cái bóng ông Đức Nghĩa. Bỗng dừng thấy lòng cay đắng quá. Ông hớp một ngụm nước trà nguội lạnh. Rồi bắt đầu kể. Giọng trầm buồn như điệu oán. Tôi có muốn như vậy đâu. Hồi đó tôi nghèo quá. Nhà dọc cột siêu. Thấy tấm sườn đẹp đẽ vậy. Tôi tự ti dữ lắm. Nghe người ta xối lên thành phố đàn hát cho mấy chỗ lớn là kiếm được bộn tiền. Tôi bị đánh liều bỏ xứ đi đó. Định bụng kiếm mớ vốn về đặng cưới bá cho đàng hoàng. Ai về cái đêm định mệnh đó. Tôi đang trên gà đi lên phía trên thì tai nạn nó xảy ra. Hai cái ghe lớn tồng vô nhau cây rầm, lật úp giữa dòng nước xiết. Tướng đầu, tôi lập ma chui dưới sông luôn rồi. Ai dè trời thương, tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một bụi lục bình lớn thiệt lớn, trôi dạt một cái xóm lão quắc. Cách đây mấy tỉnh lần, mà ngắt nổi, cú da đập đó mạnh quá làm cho tôi bị động não, mất trí nhớ sạch sành xanh. Tôi không nhớ mình là ai, ở đâu. Chỉ có duy nhất cây đần kèm này là tôi ôm khư khư trong lòng, không có chịu buồn. Vì tôi cảm giác nó là cái thứ quý giá nhất đời mình. đó Rồi mày sống sao? Có cưới vợ khác hồng. Người dân ở đó thương, cho tôi ở lại làm mướn kiếm cơm. Mấy chục năm qua, cũng có người thương tôi, muốn gả nghĩa vợ chồng. Nhưng tôi không hiểu làm sao trong lòng cứ thấy bồn chồn, Thấy thiếu thốn cái gì đó dữ lắm. Lúc nào tôi cũng cảm giác mình đang đợi một người. Một giọng hát mà tôi không có tài nào nhớ ra được tên tuổi. Tôi cứ lối thủ như vậy đó. Ôm cây đơn làm bạn tới lúc tóc bạc qua râm. Cho tới cách đây không lầu. Cây tôi bị té hàng cái nữa. Cái tự nhiên đầu óc có nấu cây đụng. Bao nhiêu cây ức về cái xóm đò 5 gan. Vậy tám sườn đó, nó ùa về như thác đổ vậy. Tôi mới tất tả bán hết đồ đạc, cho ông về đây để tìm bà. Nghe xong câu chuyện đời ông Sáu, ông Đức Nghĩa im lặng hồi lâu. Lần này ông không còn cười khùng khục nữa, mà đưa bàn tay hư ảo vỗ dài ông Sáu một cái. À, mày thiệt là cái số mày nó khổ à? Thôi, để tao tính cho. Chuyện mày mất trí nhớ là cái cớ tốt nhất Để con mụ đó mũi lòng đó Nhưng mà mày nói à Bà không có tình đau Bà tưởng mày bị kiện để trốn tội đó Phải có cách gì đó cho bà tự thấy Tự hiểu mày được à. Ông Nghĩa đưa tay vỗ ngực một cái bộp rõ kêu Dù cái vỗ ấy Chỉ là luồng gió lạnh Xuyên qua lớp áo ông Sáu thâu được rồi Cái xấu mày cũng thuộc hàng đại hạng à. Tao mà không ra tài thì chắc tới lúc mày thành ma giống tao mày cũng chưa có nắm được tài cái con mù bốn rìu đó đâu. câu để đó. Để đó cho tao. Bên kia hàng rào bà Tám Sương đang chìm sâu vào giấc ngủ trưa sau trận lôi định trút lên đầu ông Sáu. Gió trưa thổi xào sạc qua mấy tán lá me. Nắng nhảy múa trên mái tranh Nhưng không gian quanh cái phản gỗ, bỗng nhiên trùng xuống, lạnh ngắt một cách lạ lùng. Bà Tám thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lục bình bát ngát, tím ngắt một màu buồn tê tái. Bỗng dưng một luồng khói đen hiện ra, rồi biến thành một cái bóng trắng héo, mặt mày hầm hố, đứng ngay trước mặt bà. Bà Tám kinh hải, định la lên, một cổ họng cứ nghẹn đắng, chân tay bụng rũng, sắp xỉu tới nơi. Ông Đức Nghĩa không để bà kịp ngất, ổng quát lên một tiếng như sắm bên tai. Đứng vậy đi, còn bà con gái gì mà giữ được chẳng lửa chờ vậy đã muốn xỉu là sao? Tao là đất Nghĩa nè, chủ cái miếng đất mày đang ở đó. Ông Đức Nghĩa nào, tôi có làm gì ác đâu, tụi chỉ bán bốn rượu kiếm cơm thôi mà. Hừ, mày không ác à. Nhưng mà mày ác với cái thằng khờ Bên cạnh nhà mày đó Mày chửi nó cho sướng cái mệnh mày Mày hận nó mấy chục năm Mà, mà mày có biết là nó trâu giạc phương nào không Nó bị tay gạn lật ga Nằm trên bụi đục bình nó trâu biệt sư Đầu óc mày mùi trí nhớ Nó ôm cây đờn mà nhớ thường một bóng hình Không có gọi được tên Mấy chục năm nó không có vợ Hổng gá nghĩa với ai Chỉ để đợi ngại trí nhớ quay về Mà tìm cái con mũ bán bún rượu hùng dữ như mày đó Mày sớm quá nên mày muốn làm tội làm tình nó tới bao giờ hả Bà Tám nghe tới đâu Tìm bà thắt lại tới đó Cơn sợ hãi ban đầu biến mất Thay vào đó là một nỗi xót xa tràn lắp tâm can Bà bàn quan Ờ ông, ông nói thiệt không? Ông mất trí nhớ thiệt hả? Mà sao ông biết? Chà, tao là ma mà mày. Cái giống quần què gì mà tao không biết. Một ngày thở mấy hơi tao còn biết à. Chứ đừng nói. Như hư đầu à, tao đi đốc láo như người phạm như mày. Coi đó mà liệu hồn á. Tết nhất tới nơi rồi. Muốn ăn tết với cái nội bún rêu lạnh lẽo. Hay là muốn tài đần kiệm. Về cho vô nhà vui cửa rồi thì tuy mày à. Dứt lời, ông Nghĩa tan biến thành làn khói lạnh. Bà tám giật mình tỉnh nhất, mồ hôi vả ra như tấm, dù gió sông đang thổi lồng lộng. Bà ngồi bật dậy, nhìn qua hàng rào dâm bục, lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Ngày 29 Tết, xóm đỏ năm gan rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhà nhà lau chùi lưu đồng, bảy mâm ngủ quả, cầu vừa đủ xoài. Những chiếc ghe chở đầy qua vạn thọ, Qua cút mâm sôi cặp bến, rực rỡ cả một khúc sông. Ông Sáu Bảnh đang ngồi lũi thủi quét sân, thì thấy cái bóng xanh đọt chuối quen thuộc, đứng ngay hàng rào. Bà Tám hôm nay không chửi, cũng không cầm chổi trà. Bà đứng đó, tài vần về cái tà áo, giọng lý nhí như con gái 18. Ờ, nè, ông Sáu, hồi rồi tôi ngủ mơ. Tôi, tôi thấy... Ông đớt nghĩa. Ông Sáu buông cái chổi hồi hộp bước tới gần. Hả? Bà nói... Bà tám ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, những nếp nhăn nơi khóe mắt rung trinh theo từng nhịp nất nghẹn. Ông kể hết rồi. Sao ông khổ vậy mà ông không nói với tôi? Ông để tôi chuỗi ông như con chó vậy đó, mà ông cũng chịu cho được nữa hả ông Sáu? Ông Sáu nghe tới đó, bao nhiêu nghẹn khuất tích tụ mấy chục năm qua, bỗng chốc tan biến sạch sạch xanh. Nhìn dáng vẻ hối lỗi của người thương, ông cảm động dữ lắm. Định bụng bước tới đưa bàn tay nhăn nheo chai sần nắm lấy bàn tay bà Tám qua kẻ hở của hàng rào giăm bục. Ông hắn giọng, cái tính thật thà suýt nữa là hại thân. Tại tôi thấy mình có lỗi, tôi tôi làm bà đợi lâu quá, với lại tại bà... Ông tính vừa nói, tại bà cứ chửi đông đống như vậy, thì ai mà giải thích cho được. Thì bỗng nhiên, cốp một cái rõ đau giữa đỉnh đầu, làm ông Sáu đau điến, ngừng ngang xương. Ông đưa mắt dòm quanh, mà không thấy ai. Chỉ có tiếng của ông Đức Nghĩa vọng lại mồn một trong đầu. Giọng nghe quạo quọ. Ngư hả mày? Đàn ông mà đi đổ tại cái kiểu đó. mà nổi khùng lên má chửi tiếp, à. tao không có cứu nổi đâu à nghe đang cái khúc mồi bắn nói lại cái câu gì cho nó ấm lòng ấm dạ bả coi cái thằng này nghiệp quần sư ma nhắc nhở ông sáu giật mình tỉnh hồn dội vàng nuốt ngược mấy câu trách móc vô trong ông hít một hơi thiệt sâu lấy lại cái giọng truyền cảm nói lại bằng cái vẻ mặt tội nghiệp hết sức ờ, tôi nói thiệt đó tá mà tôi thà để em chửi cho hả giận chửi cho tôi tàn xương nát thịt cũng được Còn hơn là thấy em lập lơ tôi, còi tôi như người dân nước lã. Bà Tám nghe câu đó xong, thì bao nhiêu cái gai gốc hung dữ thường ngày tan chảy hết. Bà bật khóc, nhưng lần này là tiếng khóc có sự nhẹ nhõm. Bao nhiêu oán hận mấy chục năm, theo nước mắt mà trôi đi. Thôi bỏ hết đi, tôi cũng có lỗi mà. Tại tôi nóng nảy quá. Qua đây, phụ tôi gói bánh tét cho kịp giao thừa đi. Rồi tối nay đó, ông lôi cây đờn đó ra, đờn cho tôi ca. cái bài lý Mỹ Hưng đó, đờn cho thiệt mùi, thiệt gia giết vỗ nghe chưa. Ông Sáu nghe tới đó, mặt mày rạng rỡ, cười hiếp cả mắt. Trong bụng mừng rơn, như cái hội 18 đôi mươi, được bà gật đầu hẹn hò ngoài bến nước. Ông lật đật mở cổng rào, bước qua sân nhà bà Tám. Mà lòng phơi phới như gió xuân vừa thổi Đêm giao thừa chạm ngõ sớm nghèo Trời đất bao la đêm cuối năm thơm mùi nhan trầm tỏa ra Từ các bàn thờ thông thiên Gió sông thổi nhẹ nhẹ Mang theo cái lạnh lạnh đặc trưng của Tết miền Tây Nhà bà tám sương đèn đốt sáng trưng Ấm cúng lạ thường Trên mâm cổ cúng giao thừa Nải chuối chín vàng Trái dưa hấu đỏ âu Lần đầu tiên sau mấy chục năm Tiếng đợn kiềm của ông Sáu Bảnh không cần gian lên lẻ loi. Tiếng đàn đêm nay mượt mà rộn rã, như có trăm ngàn niềm vui đang nhảy múa trên dây tơ. Bà Tám ngồi bên cạnh, nhấp chén rượu sang hồng. Giọng ca của bà tuy đã phôi pha dấu vết thời gian, nhưng vẫn ngọt liệm, thấm đẫm cái tình của người phụ nữ thủy chung. Bạn tình ơi, giống gì cũng xa nhau rồi Dòng sông lững lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ Chuyện tình xưa, dù sao đi nữa, cũng là giấc mơ trên nóc nhà ông đất nghĩa ngồi xếp bằng tay cầm nải chuối miệng nhai nhóc nhét gương mặt mờ ảo lộ vẻ hài lòng ông lẩm bẩm đó vậy có phải sơn cả lỗ tài tàu hồng tết mà phải vậy mới là tết chứ ngoài kia tiếng pháo hoa nổ giăng trời từ phía chợ xã tỏa ra những dận sáng rực rỡ trên bầu trời đêm Đám trẻ con trong xóm Tay cầm bao lì xì Miệng hát giang bài nhạc xuân Mùi hương trầm với mùi bánh tét Mùi phù sa sông nước Và cả mùi có sự tha thứ Tạo nên một cái Tết nghĩa tịnh nhất Mà xóm đò năm gan từng có Năm mới đã về Tiếng đờn kèm ngày Tết vẫn rỉ rã hòa cùng tiếng hát của bà Tám Giang xa ra tận ngoài bến sông Nơi những bụi lục bình vẫn lặng lẽ trôi Nhưng lòng người Thì đã tìm được bến đỗ bình yên một cái Tết thiệt là Tết ấm áp và trọn vẹn như chưa từng có cuộc chia ly Quý khán thính giả vừa nghe xong, tập truyện ngắn, tiếng đợn kiệm ngày Tết, đồng tác giả Nguyễn Tân và Lê Quyên. Thì cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng thi đến cuối video ngày hôm nay. Và khi mà kết thúc câu chuyện này rồi thì Thì cũng tin rằng ngoài kia tiếng pháo đang rộn ràng, đang đi đụng. Và không khí xuân đã ngập tràn khắp mọi nơi hết rồi. Và chắc có lẽ không còn bao lâu nữa đâu, chỉ ít phút nữa thôi thì... Tiếng pháo hoa sẽ bắn lên đi đùng, báo hiệu đêm giao thừa đã đến và bước sang một năm mới. Và nhân năm mới này thì, thì xin kính chúc tất cả quý khán thính giả gần xa một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi khó khăn được đẩy lùi và thành công may mắn tấn tới. À, chúc tất cả quý bà con khán thính giả luôn luôn được mạnh giỏi và hạnh phúc mãi đông đầy. Nhà nhà được no ấm Bây giờ thì chúng ta cùng đón giao thừa thôi Thì cũng tạm biệt quý bà con Để cùng đón giao thừa Với gia đình nhỏ của Thi Chúc quý bà con à, Đón giao thừa xong rồi để chúng ta Có một giấc ngủ thật là ngon Và ngày mai chúng ta bắt đầu à, Đi chúc Tết cùng nhau à, nhận Những phong bao lì xì may mắn đầu năm nhé. Xin tạm biệt Và hẹn gặp lại vào ngày mùng 1 Tết nha